bạn đang nghe truyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia giai truyện được phát trên website truyện audiovg.pro người đọc tô miên chương hai mươi chín học sinh yếu kém tuyệt vọng vì thế giới này điều đó dễ như trở bàn tay tha thiết yêu thế giới này điều đó thực sự khó khăn vô chừng học sinh yếu kém vương tuệ Vì một bạn nam đã không hề nao núng Mở đường máu sung lên Năm 2012 Tôi tiếp đón Vương Tuệ Một người bạn cấp 3 Ở thị trấn sô cô Ngoại ô Bangkok, Thái Lan Đó là một nhà hàng đẹp như trong cổ tích Màu sơn trắng tinh khiết Tọa lạc trên một thảm cỏ thanh bình Khi màn đêm buông xuống Ánh nến rực rỡ Hát súng tận mặt sông Vương Tuệ tha tóc dài lượn sóng trang điểm nhẹ nhàng nụ cười ngọt ngào lúc cô đi ngang qua các chàng trai ngoại quốc không ngừng dõi mắt nhìn theo cô hôm sau tôi phải đi tàu hỏa về trung pon còn vương tuệ bay thẳng về hồng kông vì thế chúng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện thực ra cũng không cần nói gì nhiều chúng tôi cứ uống hết cốc nước này đến cốc nước khác rồi nhìn nhau cười ha hả như những kẻ ngốc tôi bảo Tuệ từ này Cậu không còn là học sinh yếu kém nữa Cậu là học sinh xuất sắc Năm 1997 Vương Tuệ ngồi bàn phía trên tôi Cô ấy mặc áo sơ mi kẻ caro Tóc cắt ngắn đến mang thai Một hôm cô ấy nói với tôi Cô thầm yêu một người Tôi hỏi Ai thế Cô bảo Cậu thử đoán xem Lớp chuyên ban xã hội của tôi Tổng cộng có 18 bạn nam Tôi kể tên 17 người đều không phải Vậy chỉ còn tôi mà thôi Tôi hồi hộp lắm Tim đập loạn lên Mặc dù cô ấy quê mùa Cục mịch Nhưng tuổi trẻ mà Ai được tỏ tình mà lòng không phơi phới hát ca Cô ấy ngập ngừng một lát Nói là viên hâm lớp bên cạnh Đừng đùa Lớp bên cạnh à Băng rôn chào mừng Hồng Kông được trả về Trung Quốc Treo trên cổng chính của trường Ngày mùng 1 tháng 7 Chúng tôi tổ chức cuộc thi hùng biện Với chủ đề Tổ cước ơi tôi đã trở về Cả tôi và Vương Tuệ đều tham gia Hơn 40 thí sinh tập trung trong hội trường Để nghe phát biểu Động viên trước cuộc thi Chủ tịch hội sinh viên Viên Hâm bước lên bục Trò chuyện với chúng tôi Cậu ta đến bên Vương Tuệ Cao mày nói Tuệ tử Tham gia cuộc thi hùng biện Bạn nên chú ý đến cách ăn mặc một chút. Tuệ tử thoáng sững sờ, cô ấy buồn bã nói, thế này là chú ý lắm rồi đấy. Cô ấy chỉ có vài chiếc sơ mi kẻ caro, mức độ cao nhất của việc chú ý. Chỉ có thể là giặt cho chúng sạch sẽ, tinh tươm mà thôi. Sau này tôi mới biết, cô ấy đã giặt chúng rất kỹ, đến mức bạc cả màu. Viên Hâm nói chuyện vui vẻ với một bạn nữ để tóc đuôi sam Họ bàn luận từ lịch sử Trung Quốc cận đại cho đến cải cách mở cửa Sau cùng Viên Hâm nói với bạn gái biện tóc đuôi sam kia Cố lên bạn nhất định sẽ đoạn giải quán quân Tuệ tử cắn bút hậm hực nói với tôi Nếu cậu thắng cô ta tôi hứa sẽ đấm bóp cho cậu Tôi hào hứng bắt cô ấy ký tên vào bản cam kết và dán lên báo tường của lớp. Tôi đã học thuộc lòng lịch sử cận đại Trung Quốc và nghiên cứu kỹ lưỡng về cải cách mở cửa. Hôm sau, tôi tham dự cuộc thi đầy tự tin, phấn chấn, kết quả đã đánh bại bạn tóc đuôi sam. Sau giờ học buổi tối, trong tiếng thở dài của cả lớp, chiến thắng chẳng vinh quang gì. Tôi đắc chí nằm bò ra bục diễn thuyết, chờ được mát xa. vương tuệ mím môi bắt đầu công cuộc đấm bóp vai cho tôi tôi gắt chưa ăn cơm mà mạnh tay vào vương tuệ quát thế này đủ chưa bóp chết cậu bây giờ tôi cười sằng sặc ha ha chẳng có cảm giác gì cả cậu bóp rồi đấy à mạnh lên cô bé kỳ thực cô ấy chỉ mới biết một cái là người tôi đã đau ê ẩm như bị xét đánh trúng suýt nữa tôi đã nhảy dựng lên Đầu óc tôi đang kêu ngào Đau chết đi được Cứ như bị xe bò cán qua ấy Đau quá, ối mẹ ơi Xương kêu răng rắc rồi này Gãy xương rồi, đau quá mẹ ơi Các bạn nữ con nhà nông dân Khỏe dã man Đốt sống cổ thứ ba Chọc vào gan tôi rồi Đúng lúc tôi sắp không chịu đựng nổi Thì tuệ tử nhỏ nhẹ nói với tôi trương gia da dai, theo cậu Nếu tôi để tóc bện đuôi sam, liệu viên hâm có thấy tôi rất xinh đẹp không? Làm sao tôi biết được, lẽ nào vẻ đẹp của một người không phải do chính người ấy quyết định sao? Năm 1998, mái tóc ngắn của tuệ tử biến thành tóc bện đuôi sam. Điều duy nhất ở tuệ tử khiến tôi khâm phục là nghị lực của cô ấy. Thành tích học tập của cô ấy không tốt, cô ấy đánh vật với các bài kiểm tra, nhưng dù cố gắng thế nào... Thì kết quả cũng không khởi sắc Nhưng cô ấy là bạn nữ kiên trì nhất mà tôi từng biết Cô ấy có thể làm đi làm lại các bài kiểm tra từ sáng đến tối Cho dù không đúng câu nào Nhưng cô ấy không bỏ sót bài nào Cô ấy có thể áp dụng 500 công thức toán Chỉ để giải ra một đáp án sai Và điều đó khiến tôi không khỏi thán phục Tuệ tử thiếu mấy chục điểm Mới đỗ vào đại học chuyên ngành Cô ấy gọi điện cho tôi Vừa khóc vừa bảo muốn học lại Nhưng gia đình không cho Vì họ không trả nổi học phí Vì thế cô ấy đành chuyển sang học cao đẳng Ở Liên Viên Cảng Còn tôi thì sao Hồi đó đang mùa quân cúc Giữa mùa thi đại học Tôi ngồi xem bóng đá trong phòng khách Gào thét Vào rồi, vào rồi Mẹ tôi ngồi chơi mặt trượt trong phòng ăn Gào thét, u rồi, u rồi đội Hà Lan đá hỏng Nhìn họ cúi đầu buồn bã Mà nước mắt tôi như tuôn ra Tôi lao vào phòng ăn Lật bàn mặt trượt Phá hỏng cuộc vui của mẹ Sau đó thì sao Sau đó tôi thi đại học lần hai Tháng 5 năm 1999 Đại sứ quán Trung Quốc Ở Mỹ bị đánh bom Tôi trốn học theo các bạn cấp 3 Mà giờ đã là sinh viên năm thứ nhất Tham gia đoàn biểu tình Tuệ tử cũng là từ liên vân Càng chạy đến nhưng không đi biểu tình mà chỉ xuất hiện trong vụ tập tụ nhậu nhẹt ăn uống sau đó chúng tôi ăn uống vui vẻ trong nhà ăn sinh viên tuệ tử ngập ngừng hỏi viên hâm đâu tôi sững người ư nhỉ cậu ấy cũng học đại học nam kinh sau cậu ấy không đến có lẽ không tham gia biểu tình tuệ tử tỏ ra khá thất vọng tôi bảo sau cậu không đi tìm cậu ấy tuệ tử lắc đầu Thôi. Tôi ngủ nhờ trong ký túc xá của cậu bạn cũ Còn về phần tuệ tử Nghe nói cô ấy đứng chờ suốt đêm ở bến xe khách Bắt chuyến sớm nhất của ngày hôm sau Quay về Liên Văn Cảng Đối với cô ấy Có lẽ đây chỉ là cớ để đến Nam Kinh Bỏ ra một khoản sinh hoạt phí không nhiều Nhưng chẳng gặp được mặt Cô ấy đã lặng lẽ chờ đợi khi đến sáng Gia cảnh không tốt Học lực không tốt Vóc dáng không đẹp Logic không ổn Tuệ tử là một cô gái chẳng có tí ưu điểm gì Tôi đã nghĩ Nếu cuộc đời này là những trường học Thì hẳn tuệ tử đã bị khuyên bỏ học rất nhiều lần Cuộc sống, tình yêu Học tập lĩnh vực nào Cô ấy cũng là người kém cỏi nhất Điều duy nhất cô ấy có được Đó là Đến một nơi không ai nhìn thấy Cắn răng chịu đựng Tiếp tục kiên trì Tiếp tục nghiên cứu Ra những công thức mà cô ấy chẳng hiểu gì về nó Bất kể đáp án là đúng hay sai Cô ấy nhất định phải giải cho bằng được Năm 2000 Ký túc xá đại học Thịnh hành ca khúc Những bông ha hoa ấy Trong đêm diễn văn nghệ chào mừng Khóa sinh viên mới Các bạn sinh viên chơi guitar Cất lên giọng hát bi thương La la la Hãy đi đi Gió đã cuốn họ Xa lắc nơi chân trời Tôi xách chai bia Đi dạo vòng quanh trường Lúc về ký túc xá Thì nhận được cuộc điện thoại của Tuệ tử Cô ấy phấn khích Hét tướng lên trương gia giai Tôi được chuyển tiếp lên đại học Tôi đã đến Nam Kinh Và sẽ ở Đại học Sư phạm Nam Kinh Học sinh nữ yếu kém vương tuệ Vì một bạn nam đã không hề nao núng Mở đường máu sông lên. Ngày mùng 7 tháng 10 năm 2001, đội tuyển quốc gia Trung Quốc thắng Oman trên sân nhà Thẩm Dương tại giải vô địch bóng đá Asia Cup. Mọi giống đực đều giống như hóa điên, đám sinh viên nam hò hét, đốt ga, Chảy giường trong ký túc xá, ném ra ngoài cửa sổ. Một đám sinh viên khác điên cuồng hò nhau xông vào sân ký túc xá nữ. tôi ở tầng hai tòa số bảy thấy họ đang vây quanh viên hâm viên hâm hướng mặt lên ban công tòa số sáu phấn khích gọi lớn hà ơi đội tuyển trung quốc lọt vào vòng trong rồi cả đám nam sinh viên hét lên lọt vào vòng trong rồi viên hâm lại gào tiếp làm bạn gái của anh nhé đám nam sinh hò, hò hét làm bạn gái của anh nhé chứng kiến khung cảnh vui vẻ hạnh phúc dưới kia Trong đầu tôi bỗng hiện lên gương mặt tươi cười của đệ tử, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, vẫn bện tóc đuôi sam đến tận bây giờ. Không biết lúc này cô ấy đang ở đâu. Cuối năm 2002, dịch xét xuất hiện và kéo đến tận tháng 3 năm 2003. Tôi làm thêm ở đài truyền hình Bị thầy chủ nhiệm gọi về trường Đến tháng tư Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn Thông tin bị bưng bít Các trường cấm sinh viên ra khỏi trường nghiêm cấm mọi sự tiếp xúc bên ngoài Tôi chán quá Ngồi lì trong phòng chơi điện tử Tuệ tử gọi điện thoại đến Bảo ra ngoài ăn tối với tôi Tôi bảo không ra được Không sao tôi đang ở trường cậu mà Tôi rất tò mò Còn cô ấy thì cười thật tươi Trong thời gian thực tập Tôi đã thuê một căn phòng dành cho Nghiên cứu sinh của trường cậu Sao trường cậu lại cho cậu ra ngoài? À thì tại tôi đã thuê phòng trọ trước đó Khi có lệnh phong tỏa Giáo viên chủ nhiệm gọi điện Bảo tôi Tôi nói dối là Đi thực tập ở tỉnh khác Vì thế cô ấy bảo tôi cứ ở yên đó Không được đi lại lung tung Chúng tôi đến nhà ăn sinh viên Tôi bảo Viên hâm có bạn gái rồi Cô ấy có chút bối rối Không dám nhìn tôi vợ chuyển chủ đề Tôi im lặng Cuối cùng cô ấy ngẩng lên nói Tôi vẫn muốn ở gần cậu ấy Cho dù không bao giờ được gặp nhau Nhưng chỉ cần chúng tôi ở trung trường Là tôi vui rồi Cô gái ấy bất chấp Người cô thích không hề biết đến sự tồn tại của mình Vẫn nỗ lực hết năm này Sang năm khác Xích lại gần cậu ấy Không thể chuyện trò với cậu ấy Nỗ lực của cô chỉ là Chạy đến điểm xa nhất Để được nhìn thấy phía bên kia đại dương Điều này giống hệt Những bài kiểm tra toán thời cấp 3 Cô ấy đã vận dụng vô số công thức Nhưng không bao giờ được điểm Thượng đế khuyên học sinh yếu kém nghỉ học Nhưng học sinh yếu kém vẫn kiên trì Tiếp tục ghi đáp án Không đạt được thành tích cũng không sao Chỉ cần đừng bắt cô ấy Phải xa rời lớp học Tôi nhìn gương mặt đỏ lựng của cô ấy Bàn tay cầm đũa hoang mang, Gửi thức ăn của cô ấy Mà muốn ứa nước mắt Năm 2004 Tuệ tử chạy đến quán bar của chúng tôi Đúng lúc TV đang phát sóng Trực tiếp vòng chung kết cuộc thi Người đẹp học đường lần thứ nhất Chúng tôi uống đến say mềm Tuệ tử nâng cốc Nhìn ra cửa sổ Chúc anh hạnh phúc Đó là ngày viên hâm kết hôn Tôi nhìn đôi má tươi giói của cô ấy In lên cốc thủy tinh Thầm nghĩ Học sinh yếu kém cuối cùng đã bị đuổi học Năm 2005 Tuệ tử chạy đến quán bar Nằm bò ra bàn khóc tức tưởi Không ai biết vì sao Cô ấy quên nước mắt nói Chắc anh ấy buồn lắm nghe đồn viên hâm đã ly hôn Từ hôm đó Chúng tôi không gặp lại tuệ, tuệ tử Gọi điện thì cô ấy bảo Đã xin thôi việc Bỏ về Tứ Xuyên tìm việc khác Năm 2006 Một nhóm khách vào quán Khi nhìn thấy hai người đi đầu Chiếc cốc trong tay quản Xuân rơi xuống đất Vợ choang Bạn bè há hốc mồm Tròn xoay mắt Tuệ tử ngại ngùng nói Xin giới thiệu với mọi người Đây là bạn trai tôi Chúng tôi vừa từ Tứ Xuyên về Nam Kinh Dường như có một tiếng nổ vang trong đầu tôi Có lẽ sau ngày ly hôn Viên Hâm đã đến Tứ Xuyên Và tuệ tử đã ngay lập tức Theo cậu ấy đến đó Khi biết Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện Thì ra năm ngoái Viên Hâm Theo người thân đến Tứ Xuyên Mở chuỗi nhà hàng phục vụ các món lẩu Và giờ họ dự định phát triển Chuỗi nhà hàng đó ở Nam Kinh Viên Hâm trò chuyện với người bạn Quản lý tài chính Chúng tôi không hiểu chủ đề họ nói Chỉ nghe được số liệu các khoản đầu tư Người bạn xua tay nói đầu tư 5 triệu áp dụng nguyên lý đòn bẩy tài chính tỷ lệ 1/6 sau đó lại áp dụng đòn bẩy một lần nữa với tỷ lệ 1/6 chúng ta sẽ có doanh thu xấp xỉ 200 triệu viên hâm gật cù xấp xỉ 200 triệu quản lý chấn động dữ dội 2 200 triệu tôi kinh ngạc 200 triệu Hàn Ngưu kinh ngạc nhiều hơn cả tinh trùng của tôi Tuệ tử cũng không hiểu Cô ấy chỉ ân cần rót rượu Rót rượu cho từng người bạn của viên hâm Cô ấy tập trung cao độ Vào việc chú ý xem Xó cốc rượu của ai đầy vơi đi hay không Để có thể lập tức Rót rượu cho thật đầy Tuy họ nói về 200 triệu Nhưng lúc thanh toán Cả mấy gã đàn ông đều vừa như không thấy tờ hóa đơn Và tuệ tử đã phải Giành lấy phần thanh toán về mình Năm nghìn Năm 2007 Tuệ tử và Viên Hâm đi nhận giấy đăng ký kết hôn Họ đến Ủy ban Nhân dân thành phố làm thủ tục Cán bộ yêu cầu cấp chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu Tuệ tử ngạc nhiên, sổ hộ khẩu Cán bộ khinh bỉ nhìn cô ấy Viên Hâm bảo, để anh về lấy Viên Hâm về nhà lấy sổ hộ khẩu Còn Tuệ tử chờ ở Ủy ban Cô ấy chờ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ giải lao buổi trưa Một cán bộ tốt bụng rót cho cô ấy một cốc nước Tuệ tử thầm nghĩ Vinh Hâm từng kết hôn Lẽ nào anh ấy không biết phải mang theo sổ khẩu Chắc chắn anh ấy phải biết Có lẽ đây là lần trì hoãn Dây dưa cuối cùng Nhiều người thích làm vậy Họ cứ lần nữa trì hoãn cho đến lúc không thể lần nữa trì hoãn mới chịu ra đi Để lại bãi chiến trường ngủn ngang Không thu dọn được Họ chỉ cốt bản thân không rơi nước mắt Còn những người khác muốn rơi bao nhiêu cũng mặc Tuệ tử gần như không đứng dậy nổi Toàn thân run lên bần bật Cô ấy gọi điện cho tôi Không chờ cô ấy nói hết câu Tôi và quản Xuân lập tức lái xe ô tô tới đó Tuệ tử về nhà Viên hâm đã thu dọn đồ đạc đi từ lúc nào Trên bàn là sổ tiết kiệm cậu ta để lại trị giá trăm ngàn và một mảnh giấy chúng ta không hợp nhau em hãy giữ gìn sức khỏe chúng tôi im lặng tuệ tử chậm chậm đứng lên đi ra ngoài tuệ tử chia tay ra quản xuân đưa cho cô ấy chìa khóa xe của cô ấy cô ấy lái xe đi trước chúng tôi đi theo sau đến một quán lẩu quán lẩu rất đông khách ngoài cửa có rất nhiều người đang chờ để xếp bàn trong quán rất náo nhiệt Nhân viên phục vụ chạy lăng xăng Khách khứa Ăn uống nhiệt tình Tuệ tử gào lên Viên hâm Nhưng tiếng gọi của cô ấy Ngay lập tức bị nhấn chìm giữa biển âm thanh huyên náo. Tuệ tử vơ bừa một cốc bia Ném mạnh xuống đất Lại cầm tiếp một cốc khác ném xuống đất Quán lầu im bặt Tuệ tử nhìn thấy viên hâm Cô chậm rãi bước đến Trước mặt cậu ta và nói Không định chào tạm biệt sao Viên hâm có vẻ hoàng hốt Cậu ta đưa mắt nhìn khắp lượt quan khách Đang chăm chú lắng nghe Cậu ta nói Chúng ta không hợp nhau Tuệ tử nhìn cậu ta chân chân Tôi chỉ muốn cho anh hay Chúng ta không chỉ tình cờ gặp nhau Ở thành đô năm 2005 Tôi thích anh từ năm 1997 Và đến tận bây giờ Chiều hôm nay Tôi vẫn còn yêu anh Hân hơn bất cứ ai khác trên đời Cô ấy nhìn xoáy vào viên hân Với tôi Năm vừa qua là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Nhưng anh không hề thích tôi Vậy tôi mong rằng Năm vừa qua đối với anh không hẳn là một năm tồi tệ Thật tiếc vì không thể trở thành vợ anh Chào anh Viên hân ngẩn ngơ đáp Chào em Tuệ tử cúi xuống Nhìn chăm chăm vào ngón tay chân mình Nói tạm biệt Tuệ tử ra mình trong căn phòng nhỏ bé Trải qua lễ Giáng sinh và Tết Dương Lịch Cô đơn nhất trong đời Chúng tôi muốn chia sẻ với cô ấy Nhưng cô ấy không chịu mở cửa Vào dịp năm mới Một trận bão tuyết Hy hữu đã xảy ra Việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn Tôi gọi cho tuệ tử Cô ấy vẫn tắt máy Bước sang năm 2008 Hơn nửa năm sau đó Đúng vào ngày cá tháng tư tuệ tử gọi điện cho từng người trong số chúng tôi bảo tất cả tập trung ở nhà cô ấy mặt cô ấy phủ to cái bụng bự tướng chúng tôi không khỏi bàng hoàng và sợ hãi mau mau xúc động nói tuệ tử chị có thai à bố đứa trẻ là ai mau mau thấy sắc mặt của chúng tôi thái dại thì chớp mắt rồi oà khóc thảm thiết túm lấy cánh tay tuệ tử gào lên sao lại như vậy Tuệ tử xoa đầu mau mau Lúc chia tay thì được 3 tháng rồi Còn đứng đó làm gì Ngồi ghế đi Chúng tôi chen nhau ngồi trên sofa Tuệ tử hắng giọng nói Tháng sau tôi sinh cháu Cần sắm những gì Các cậu góp ý đi Cô ấy sai quản xuân Mổ một cái túi ni lông To tướng Bên trong toàn mỉm trẻ em Cô ấy cho mày nói Loại nào phù hợp với em bé của tôi nhỉ hay là thế này mỗi người trong số các cậu mặc thử một loại khác nhau loại nào gây cảm giác khó chịu tôi sẽ không dùng tôi ôm một bọc run rẩy hỏi phải mặc trong bao lâu tuệ tử ngẩn người vỗ vỗ bọc bìm trên tay tôi tôi cúi xuống trên bọc bìm có ghi một trăm ngày đẹp đẽ khi bé vừa chào đời tôi suýt khóc phải mặc đủ một trăm ngày Tuệ tử nói Em bé sẽ mặc 100 ngày Các cậu chỉ cần mặc một ngày thôi Ngày mai gửi báo cáo cho tôi Phải mô tả thật chi tiết Cảm giác của các cậu Tốt nhất là dưới 100 chữ Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu Tuệ tử phân công công việc Cho từng người Những người mà chúng tôi có thể giúp Tất cả đều gạt đầu lê liệm Nhưng mau mau vẫn chưa nín khóc Tuệ tử mỉm cười Không dám mọt gặp mọi người Vì muốn sinh đứa bé này Tôi nói Sinh hay không là việc của cậu Nuôi nấng bé là việc của chúng tôi Tuệ tử lắc đầu Nuôi con cũng là việc của tôi Lúc ra về Mau mau ngoái lại thấy tuệ tử vẫn bình thản đứng đó Mau mau khóc nấc lên Tuệ tử Chị đã vượt qua những tháng ngày đó thế nào Tuệ tử Hãy nói cho em biết Chị đã vượt qua bằng cách nào Quản Xuân dạo bước đi trước Lao xuống hầm để xe Rồi thỉnh thịch dừng lại gào lên Viên hâm đồ chó chết Tiếng hết của cậu ta vang động Nước mắt của chúng tôi cũng trực trào Hôm sau Quản Xuân nộp bài Thích lắm thích lắm Lặp đi lặp lại 50 lần Tôi nộp bài Thích lắm chỉ có điều lúc đi vệ sinh Không cẩn thận làm rách điểm Thế là vướng vào khóa quần đi vệ sinh lần thứ hai thì không kéo được khóa quần xuống, tôi uống quá nhiều, tành tè vào bỉm, hai, quả là một chuyện nhân quả đáng buồn. Hàn ngưu trả bài, lớp giấy mỏng manh ấy chạm vào làn da thô ráp của tôi mềm mại tựa không khí. Tôi từng vuốt ve rất nhiều người phụ nữ, đây là lần đầu tiên tôi vuốt ve bỉm trẻ em, tâm hồn tôi như đang run lên trong mỗi phút giây. Tôi cảm nhận được sự sống mới Tôi cảm nhận được sự đẹp đẽ Thậm chí tôi còn cảm nhận được Cả linh hồn của cái mông tôi Tuệ tử sinh thường Chúng tôi đứng ngồi không yên Đến khi nhìn thấy đứa bé Cả bọn oa khóc nước nở Chỉ có tuệ tử là vẫn mỉm cười Dù đã kiệt sức Mau mau chăm sóc tuệ tử Suốt thời gian cô ấy ở cữ Lần nào chúng tôi mang đồ ăn đến Cũng thấy hai người phụ nữ cười khanh khách với em bé Hàn Nghiêu tỏ ra rất thành thạo trong việc thay bìm Vâng đúng thế Chính là Hàn Nghiêu Không phải chúng tôi lười biếng Mà là cậu ta không muốn chia sẻ niềm vui ấy với chúng tôi Năm 2009 Hàn Nghiêu gửi tin nhắn cho cả nhóm Ai có mối nào tìm được người bán nhà Quanh khu trường học không Tôi hỏi Chưa kết hôn mà đã mua nhà Ghi tên ai Hàn Nghiêu Anh đây dù kết hôn hay không cũng đều ghi tên phụ nữ. Năm 2012, thị trấn sô cô -la ở Thái Lan, bạn học cấp 3 tuệ tử ngồi trước mặt tôi. Thời tiết vùng Đông Nam Á nóng nực nhưng thoải mái, hoàng hôn nơi đây giống hệt miếng bánh pizza vàng ươm. Tuệ tử không để tóc ngắn, không bệ đuôi sam mà thả tóc dài lượn sóng. Tuệ tử cho tôi xem một đoạn clip Hàn Nghiêu gửi cho cô ấy. Hàn Nghiêu là một cậu bé 5 tuổi Đang cãi nhau trong gương Hàn Nghiêu nói Con trai bố nghèo lắm Cậu bé nói Nghèo có chết được không Có chứ Nghèo chết đi được Bố chẳng có gia tài gì cả Chỉ để lại nửa cuốn truyện. Con sẽ viết giúp bố Không được Chuyện này có tên là trốn nợ Con không viết được đâu Cậu bé òa khóc Vừa khóc vừa nói Bố đừng sợ Con sẽ viết chuyện trả nợ giúp bố Vương Tuệ vui lắm Trong ký ức của tôi Cô ấy từng hỏi Tôi bện tóc đuôi sam thì có đẹp không Bây giờ cô ấy thả tóc dài lượn sóng Hoàng hôn vùng ngoại ô Bangkok Tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy Đó là một buổi chiều Màu lam thẫm Rực rỡ sáng chiều Lấp lánh ánh vàng hắt bóng trên mặt nước ấm Tuyệt vọng vì thế giới này Đó là điều dễ như trở bàn tay Thiết tha yêu thế giới này Đó là điều cực khó khăn vô cùng Bạn phải học cách tiếp tục dẫn bước Dòng người qua lại như mắc cười Như những thước phim loang loáng Lướt qua bạn Còn bạn vẫn ôm khư khư sắc màu của riêng mình Kiên trì đi về nơi bạn muốn đến Ngoảnh lại Bạn có thể thấy những đứa trẻ thả diều Có những đứa chạy trên quảng trường hò hét ầm ĩ Có đứa trốn trong góc khuất âm thầm buồn bã, càng đi xa, những bóng dáng đó càng mờ nhạt, những thứ chúng càng cần muốn, không còn giống bạn nữa. Radio chuyển sang bài hát mới, nghe hết bài hát này, bạn sẽ sang một con đường khác, trải qua một buổi tối khác, đến một thành phố khác, thay vào một bảng chỉ dẫn khác. Dẫu nhọc nhằn, gian nan Bạn vẫn muốn làm một người tha thiết yêu thế giới này Tóc bị đuôi sam hay tóc thả lượn sóng Đẹp hay không đẹp Chẳng phải đều do chính bạn quyết định hay sao Vì thế Tuệ từ à Cậu không phải học sinh yếu kém Cậu là một học sinh xuất sắc Hết chương 29 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện Audio ngang qua thế giới của em Tác giả Trương Gia Giai Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Người đọc Tô Miên Chương 30 Chuyện kể về ba đóa kim hoa Ngồi trong quán ba tôi hỏi Vì sao sổ tay cô lại ghi Đến nay cây đã um tùng tán xanh Cô ấy lặng thinh không đáp Nửa đời trước của ba đoá kim hoa Có thể tổng kết bằng cụm từ Dương quan tam điệp Cô ấy viết một câu Vào trang lót cuốn sổ tay Đến nay cây đã um tùm tán xanh Có lần cô ấy gọi điện cho một gã Chia tay hay không chia tay Cô ấy khóc như mưa Trong điện thoại Mãi cho đến một hôm Cô ấy bảo tôi đã được giải thoát Tôi sẽ không bao giờ khóc trong điện thoại nữa Tôi hỏi Vì sao? Khi người ta không còn yêu anh Thì anh khóc lóc cũng là sai Mỉm cười cũng là sai Bình tĩnh cũng là sai Nóng nổi cũng là sai Còn sống Còn hít thở cũng là sai Thậm chí làn đùng ra chết cũng là sai Trái lại Dù tôi có khóc lóc hay mỉm cười Bình tĩnh hay nóng giận Còn sống hay đã chết Mẹ tôi vẫn luôn yêu tôi Sau này cô còn định thảo luận với đàn ông Về chuyện chia tay nữa không Chia chia chia Thả chia tiền còn hơn Đó là bước ngoặt đầu tiên Khúc dương quang thứ nhất Nhưng chẳng bao lâu sau Cô ấy lại tiếp tục yêu đương cuồng si Lần này gã đàn ông cô ấy yêu rất dị Chẳng có việc gì cũng sức nước hoa nồng nặc và cải nơ. Ở đoạn cuối của câu chuyện tình yêu này, gã ái nam ái nữ kia tặng ba đóa kim hoa một câu thơ cổ. Trà ngọc tràng lệ như mưa, giận không gặp gỡ khi chưa có chồng. Đồ thần kinh, đồ bất nam bất nữ, đồ bệnh hoạn. Tuy ngoài miệng mắng chửi tình cũ thậm tệ, Nhưng bà đóa kim hoa vẫn giam mình trong nhà khóc dòng Một thời gian sau Trong khi rót nước Cô ấy vẫn bần thần nhớ lại chuyện cũ Nỗi đau ùa về Đau đến nỗi Nước trào ra khỏi cốc Nước linh láng khắp nền nhà Và cô ấy lại ngồi sụp xuống mà khóc Xem tivi Dù là phim hài Nước mắt cô ấy cũng có thể trào ra như suối tuôn Rồi cô ấy kéo chăn, trùng kín đầu Toàn thân co quắp như một con tôm Tôi không sống nổi, cô ấy thầm nghĩ Nếu không thể quay lại, tôi không muốn sống tiếc nữa Cô ấy sẽ mất ngủ, cầm cốc cà phê ngồi ngoài ban công Lặng lẽ chờ trời sáng Và dòng trạng thái trên trang cá nhân của cô ấy Sẽ có một câu văn xén xúa của gã nhà văn hạng 3, Trương Gia Giai. Yêu, yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Nếu ta yêu nhau, nhất định sẽ bên nhau. Có thể từ bỏ tất cả, nhưng nhất định không thể từ bỏ nhất định. Khi chủ nhân đã thành cái xác không hồn Thì căn nhà cũng trở nên hoang vu và lạnh lẽo Căn phòng của cô ấy trở thành đống rác Quần áo và thực phẩm ở chung một chỗ Khách viếng thăm chỉ còn có ruồi và kiến Mẹ cô ấy đến thăm Giúp cô dọn dẹp nhà cửa Mẹ cô ấy ở quê Buổi chiều không có chuyến xe nào để về Nhà bà đóa Kim Hoa lại cách biến xe rất xa Vì thế mẹ cô phải dậy từ rất sớm Lúc mẹ về Bà đóa Kim Hoa cũng vừa tăng ca về nhà Vì mệt quá cô ấy thiếp đi Không đủ sức tiễn mẹ Mẹ nói không cần tiễn mẹ đâu Mẹ quen đường rồi Bà đóa Kim Hoa nói Thế con ngủ đây Mẹ bảo mau ngủ đi Bà đóa kim hoa không nghe thấy tiếng mẹ khép cửa Nhưng cô nghe thấy tiếng mẹ khóc Bà đóa kim hoa lập tức bật dậy Gọi Mẹ sao thế Mẹ vừa khép cửa vừa nói Không sao, không sao Con mau ngủ đi Nhưng rõ ràng mẹ đã khóc kia mà Bà đóa kim hoa không kịp xò dép Vội vàng chân trần lao ra ngoài Và gọi Mẹ ơi Mẹ Có chuyện gì vậy Cửa thang máy đã đóng Tiếng mẹ thổn thức Ngày nào cũng đi làm về khuya Mẹ không thể yên tâm về con Con không biết chăm sóc bản thân gì cả Con cứ thế mẹ làm sao yên lòng cho được Từng tiếng, từng tiếng Thẫm đẫm nước mắt của mẹ Ba đoá kim hoa không mở cửa Cô vịn tay vào cửa Nước mắt rơi lã trã Suốt một thời gian Cô ấy ở lì trong nhà uống rượu Đồng nghiệp chúng tôi cũng đến uống với cô ấy Cô ấy say khướt Bắt đầu nổi điên Chúng tôi định đưa cô ấy về phòng ngủ Nhưng cô ấy bỗng nhiên bật khóc Chúng tôi để mặc cô ấy Bởi vì chúng tôi cũng đang khóc Cô ấy nằm bỏ ra bàn Say mềm, giọng lè nhẹ Mẹ ơi Vì sao mẹ giả đi Mẹ ơi Vì sao mẹ già đi Con muốn về Con muốn về lại ngày xưa Hồi đó mẹ vẫn là Một giáo viên cấp 2 bình thường Con gầy gò ốm yếu Bị đám con trai bắt nạt Con cãi nhau với đám con gái Bị thầy cô trách phạt Con không muốn bắt đầu lại từ đầu Không muốn trải qua Những kỳ thi cuối khóa Nhưng con vẫn muốn trở lại ngày xưa Bởi vì Mẹ của con đã già Mẹ ơi Con muốn mình chỉ lẫm chẫm Đến đầu gối mẹ thôi Mẹ hãy cho phép con Bỏ nhà ra đi Những khi bị mắng chửi Mẹ hãy cho con được đi hái dâu rừng Cùng chúng bạn Mẹ hãy cho con được cưỡi chiếc xe đạp Cao lênh khanh ấy Mẹ hãy phạt con đứng úp mặt vào tường Mẹ ơi Chỉ cần mẹ không già đi Sau đó ba đoá kim hoa nằm vật ra đất chúng tôi vội đến dìu cô ấy nhưng cô ấy lại khóc và gào thét chúng tôi không dìu cô ấy nữa vì chúng tôi cũng khóc cô ấy quỳ dưới đất mẹ ơi con yêu mẹ mẹ ơi vì sao mẹ già đi mẹ ơi con yêu mẹ mẹ ơi vì sao mẹ già đi mẹ ơi con lạy mẹ Một lệ tạ ơn mẹ sinh thành Một lệ tạ ơn dưỡng dục của mẹ Một lệ tạ ơn mái tóc ngày càng nhiều những sợi bạc của mẹ Mẹ ơi, hãy cho con dập đầu trước mẹ Mẹ ơi, khi còn là đứa bé vui vẻ Mẹ vẫn còn trẻ Khi con tung tăng ca hát Mẹ vẫn còn trẻ Nhưng nay con đã khôn lớn Và mẹ đã già đi Sau đó cả bọn say bí tỉ Đều khóc hết hơi Kể từ hôm ấy Trong vòng một tháng Bà đoá kim hoa không đến gần Bất cứ người đàn ông xa lạ nào Đó là bước ngoặt tiếp theo Khúc xương quang thứ hai Bước ngoặt cuối cùng Cũng là kết thúc Cô ấy lại chia tay Sau khi chia tay Cô ấy trở nên cau có Khó chịu giám đốc và đồng nghiệp đều muốn tránh xa 3 mét nghe nói phụ nữ trái tính trái nết là do nội tiết bất thường và trên dòng trạng thái trong trang cá nhân của cô ấy liên tục đăng tải những câu văn xến số mới nhất của gã nhà văn hạng ba trương gia giai kiêu ngạo để thua thời gian kiến thức để thua thực tiễn vui vẻ để thua nhung nhớ Quyết tâm để thua lưu luyến Sức khỏe để thua đêm trắng Gắn bó để thua tháng năm Hồi đó đang họp Thì ba đoá kim hoa nhận được điện thoại Thế là chân va vào ghế Đầu đập vào cánh cửa Cô ấy lảo đảo chạy đi tìm thang máy Phòng họp chỉ cách thang máy mười mấy mét Chưa đến nơi nước mắt cô ấy đã tuôn rơi như mưa không có chuyến xe đêm đường dài, cô bắt taxi về quê. Mẹ bảo đừng tăng ca nữa, hại sức khỏe lắm con ạ. Bà đóa kim hoa vừa khóc vừa gật đầu. Mẹ bảo nhớ dọn dẹp phòng ốc, mẹ lo lắm. nửa đêm nửa hôm con ra ngoài làm gì, ăn mặc phong phanh như thế. Lúc nói những câu này, mẹ vẫn siết chặt tay ba đóa kim hoa. Lời vừa dứt. Tay mẹ đã trôi xuống Đó là câu nói cuối cùng của mẹ Với ba đóa kim hoa Cây muốn lặng Mà gió chẳng dừng Trước kia Nếu vì thất tình Nhiều nhất ba đoá kim hoa Cũng chỉ bỏ việc một tuần Lần này là cả tháng Hết tháng cô mới quay lại công ty Giám đốc không trừ Một đồng lương nào của cô Tháng đầu tiên khi quay lại Làm việc Nước mắt ba đoá kim hoa tuôn rơi lã trã Trong lúc cô đánh máy Vì vậy cô ấy không dám đánh máy nữa Ngày nào uống nước cô ấy cũng khóc Vì vậy cô ấy không nuốt nổi hạt cơm nào Lúc nào cũng họp cô ấy cũng khóc Vì vậy cô ấy không có thành tích Nhưng giám đốc không trừ một đồng lương nào của cô ấy Mẹ bảo Con không biết chăm sóc bản thân Mẹ làm sao mà yên tâm được Mẹ bảo Nhớ dọn dẹp phòng ốc Mẹ lo lắm Nửa đêm nửa hôm Con ra ngoài làm gì Ăn mặc phong phanh như thế Sau khi hồi tỉnh Cô ấy biến thành ba đóa kim hoa Cô ấy vốn cười không hé răng Thì nay lại thích gào Đầu lưỡi lúc nào cũng như muốn chọc Thẳng lên lợi Cô ấy vốn đi nhẹ nhàng Thì nay lại thích chạy nhảy Đã nhiều lần dép cao gót Đã văng ghế ngồi Ngồi trong quán bar tôi hỏi Vì sao sổ tay cô lại ghi Đến nay cây đã um tùm tán xanh Rồi tôi chợt nhớ Câu đó trong bài Hạng tích viên trí Của Quy Hữu Quang Cây sơn trà trong sân Tôi trồng cây ngày vợ mất Đến nay cây đã ung tùng tán xanh Ba đóa kim hoa thích ăn đào Ngày mẹ mất Mẹ trồng một cây đào trong sân Nhưng cây chưa kịp ra hoa kết quả Mẹ đã đi về với tổ tiên Cây đào ngày ấy đến nay đã ung tùng tán xanh Những câu thơ trong bài Tiết phụ ngâm Khúc ngâm của người tiết phụ Của nhà thơ Trương Tịch Thời đường Trung Quốc Bản dịch thơ của Ngô Tất Tố Bài hát Khúc Dương Quan Tam Điệp Thường được hát khi tiễn biệt nhau Dương Quan là một cửa ải Ở biên giới tỉnh Thẩm Tây Trung Quốc Trong văn chương Địa danh này được sử dụng với nghĩa bóng Để chỉ nơi tiễn biệt Hết chương 30. Nhấn Subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio "Ngang qua thế giới của em", tác giả Trương Gia Giai, Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.com.br. Người đọc: Tô Miên. Chương 31. Hoài niệm. Tuổi trẻ là những hành trình một chiều. Đêm sâu thẳm Và em an giấc Trong cầu mắt thẫm đen của tôi Hễ tôi mở mắt Em sẽ bình minh Sẽ ra đường Lên phố Sẽ hòa vào dòng người qua lại Trở thành quá khứ của người khác Mỗi bước dài một tháng Không bao giờ ngừng nghỉ Tôi nguyện làm kẻ mù lòa Để chúng ta không bao giờ phải bình minh Tôi chẳng muốn đi đâu Em không cần thức giấc Mỗi câu chuyện Tự lựa chọn cách kể của riêng mình Cũng như chuyện tình yêu vậy Ý nghĩa của lặn lội kiếm tìm Là tìm ra phương thức Và đối tượng phù hợp nhất Tuy rằng Phần lớn là sai lầm Và sai lầm Tiếp tục sai lầm Nhưng ta cần tiếp bước phớt lờ mọi thứ Không hẳn vì hết tự ti Bảng quan mọi thứ Không hẳn vì hết đau buồn Hắn ngắn thở dài Không hẳn vì hết thèm vui Toàn tính chi ly Không hẳn vì cạn lòng tốt Vì vậy Hãy chọn thứ mình thích Chỉ cần mình thích là được Một Cô gái của Lạc Đà Cậu ta lên đường với niềm thương nhớ Chuyến đi của một người Mang theo hơi ấm hai người Dù đến đâu Cũng là đang chờ đợi cô ấy Vì vậy Có lẽ Cậu ta không muốn bị làm phiền. Nấu ăn cũng giống như việc viết văn. Viết văn cần cảm giác từ ngữ. Nấu ăn cần cảm giác từ tay. Chỉ cần tay hơi run, cả đống muối sẽ rơi vào nồi. Mặn đến nỗi loài chó cũng không nuốt nổi. Có người nhớ đến đồng hồ báo thức, nhưng cũng không kiểm soát được ngọn lửa. Có người chỉ dựa vào cảm giác món ăn lại rất vừa. Kỹ năng của con người là do trời phú Khổ luyện chỉ giúp chúng ta trở thành người máy Nấu ra những thứ không khác gì cửa hàng Missy Có một cô gái là bá chủ của thế giới đầu bếp Hắc Ám Vì cô ấy nấu nghìn món thì nghìn món đều cháy đen Và đều kinh ngạc là bên ngoài thì cháy đen Nhưng bên trong vẫn sống nguyên đôi khi còn lẫn cả mấy viên đá nhỏ. Con chó nhỏ nhà tôi vẫy đuôi tung tăng, vui mừng hớn hở vì sắp được ăn món ngon xương sườn của cô ấy nấu. Khực một cái, mặt nó méo sẹo. Con chó lung vàng của tôi mặt tái xanh. Nó thận trọng nhề miếng xương ra, tấm tức trốn vào góc khuất, thút thít đến tận nửa đêm. Tôi từng được chứng kiến món ăn tuyệt đỉnh cung phu của cô ấy. Đó là món cá xạo hấp Nửa tiếng sau Món cá hấp biến thành cá kho Cô ấy làm việc cho một doanh nhân nước ngoài Nên rất bận rộn Nhưng dù bận rộn Mỗi tháng cô ấy đều tổ chức một bữa tiệc Thân mật tại gia Mời bạn bè đến dự Hôm đó cô ấy đích thân vào bếp Căn bếp nhà cô ấy trở thành hiện trường của một vụ nổ Chúng tôi gọi là bà Mary Curie Mary Sroka Curie nhà vật lý hóa học người Ba Lan Pháp nổi tiếng về việc nghiên cứu tiên phong về tính phóng xạ bà là người đầu tiên vinh dự được nhận giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau vật lý và hóa học cô ấy chẳng thấy thế làm buồn vẫn ngước lên nhìn bạn bạn không thể cưỡng lại đôi mắt long lanh ấy đảnh miễn cưỡng đưa đũa gắp một miếng trông có vẻ ổn Trứng vịt kho mà ngọt như mật Bánh sùi cảo và vừa dày vừa tròn như mật trăng đêm rằm Khó khăn lắm Mới gạn đủ dũng khí để thử món mộc nhĩ xào Hóa ra là món thịt lợn thái Chỉ trưng mắm bị khê Anh bạn tôi Biệt danh là Lạc Đà Rất mê cô ấy Lần nào có tiệc cũng đòi tham gia bằng được Cậu ta có thể ăn hết tất cả những món cô ấy nấu Các loại đồ ăn kỳ dị vào miệng Cậu ta thì nghe giòn giòn sần sật Lúc lại thấy nhổ phì phì Bởi vì món ăn của cô ấy quá ưu trừu tượng Thịt thường lẫn với xương Thế là cậu ta ra sức nhai Nhày mãi Nhày nát thì nuốt chừng Về sau họ lấy nhau Tôi hỏi Lạc Đà Cậu ăn như thế không sợ mất mạng à Lạc Đà đáp Một tháng cô ấy mới nấu một bữa Cứ coi như hôm ấy mình đến kỳ đau bụng kinh Năm ngoái bệnh viện trả kết quả Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối Chỉ sống được đến sau Tết Thành phố chốc lại rộ lên những phong trào rộn rã Đêm khuya dường như cũng hân hoan, nô nức Tôi thấy lo lắng qua nhà lạc đà chúc Tết Trong nhà chỉ có một mình cậu ta đang ngồi trước bàn vi tính Đọc tài liệu gì đó Tôi ghé sát lại thì ra là sách hướng dẫn nấu ăn Tôi hỏi Cậu định xuất bản sách nấu ăn gì à Lạc đà bảo tôi ngồi chơi Để cậu ta đi rang cơm trứng Tôi ngồi bên cạnh Phiếm chuyện với cậu ta Cậu ta đổ cơm vào chảo dầu Rắc nửa túi muối đảo đều một lúc thì xúc một muôi, Nhai ngùng ngoàm Cậu ta lẻ lưỡi bảo Mạn chết khiếp Nhưng vẫn thiếu vị đắng Tôi im bặt Tôi đã hiểu vì sao cậu ta viết sách hướng dẫn nấu ăn Vì cậu ta muốn giữ cô ấy lại Người không còn Nhưng vẫn còn hương vị của cô ấy ở lại Lạc đà ăn thêm một miếng nữa Đưa tay lên lau nước mắt Cậu ta khóc Lau mãi mà nước mắt không ngừng rớt xuống Cậu ta bảo Tôi thật may mắn khi cưới được cô vợ có tải nấu ăn độc nhất vô nhị Cô ấy ra đi Để lại bao hương vị cho tôi ôn tập Vẫn thiếu vị đắng Theo cậu Vị đắng là do rang cháy cơm Hay do cách thức chế biến đặc biệt nào đó tạo nên Cậu xem tivi đi Tôi sẽ viết tiếp Tôi bảo Hay chúng ta uống ly trà Thôi tôi sợ để lâu Sẽ quên hết cách nấu ăn của cô ấy Tôi phải tranh thủ ghi chép lại Nước mắt tôi suýt trào ra Tôi khuyên cậu ta không nên ở lì trong nhà Sẽ chỉ thấy buồn thêm mà thôi Cậu ta gật đầu Chuẩn bị cho chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Cậu ta đi rất lâu Tôi cũng muốn gọi điện thăm hỏi Nhưng mở danh bạ ra rồi lại tắt đi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 Cậu ta nói Ai chẳng biết cậu ở đây Tôi pha cho cậu một tách cà phê Đắc chí nói Tôi không biết tạo hình Vì vậy thương hiệu cà phê của tôi Được gọi là cà phê vô hình Lạc đà uống liền hai tách Tôi bảo uống thêm là không ngủ được đâu Cậu ta bảo Không ngủ được thì ngày mai ngủ bù Chúng tôi trò chuyện rất lâu Lạc đà đi Thổ Nhĩ Kỳ vì vợ cậu ta rất thích itanbu ước mơ lớn nhất của cô ấy là được học cách nấu ăn các món ăn ở đó nên cậu ấy muốn tới đó nếm thử để có thể kể lại cho cô ấy nghe trong những giấc mơ lạc đà bảo có mỗi cậu là không gọi điện cho tôi ai cũng khuyên tôi đừng nghĩ ngợi nhiều càng nghĩ ngợi sẽ càng đắm chìm sẽ cổ tâm lắm nhưng đắm chìm thì sao Tôi thích như thế này Tôi sống vẫn ổn Rất vui Tôi chỉ thay đổi cách sống của mình mà thôi Sách hướng dẫn nấu ăn của tôi sắp xong rồi Giờ tôi mới biết Cô ấy thạo rất nhiều món Lạc đà uống rất nhiều Khi đã ngà ngà say Cậu ta nhìn ngọn đèn bên bàn và nói Có lần tôi đọc được một đoạn văn của cậu Tôi cảm thấy đây chính là cuộc đời hiện tại của tôi Tôi rất mãn nguyện Thế giới này mới tuyệt đẹp làm sao Từng câu từng chữ Cô ấy viết trong lơ đãng Lưu lại cho tôi nhẩm đọc Qua từng ngày từng tháng năm Cậu ta đi đến chỗ giá sách Lục tìm một hồi Mới tìm ra cuốn sách của tôi Rồi xé lấy trang phụ bìa Viết một hàng chữ siêu vẹo Dán lên cửa quán Cậu ta đi rồi Tôi mở trang cá nhân của mình Và tìm ra đoạn văn đó Thế giới này mới tuyệt đẹp làm sao Trời nắng hoa nở đầu cành Trời mưa mặt hồ cượn sóng Ánh nắng nhuộm vàng thành phố Gió nhẹ lon qua ngón tay Đêm khuya đài phát thanh vang khúc tình ca Đường vắng núi đồi in bóng tĩnh lặng Tất cả đều là từng câu Từng chữ em viết trong...